Anh em kết nghĩa. Như chuyện này cho ta thấy, kết bạn với một người xấu có thể sẽ bị thất vọng hoặc gặp phải điều tệ hại. Để cầu thân với chuột, mèo kể lễ tâm tình. Bày tỏ điều này, điều nọ, khiến chuột nghe cũng bùi tai nên đồng ý chung sống với mèo. Mèo nói, ta phải có thức ăn dự trữ cho mùa đông, không sẽ bị đói. Chú là chuột, nên đừng liều lĩnh chạy khắp nơi kẻo rồi lại mắc bẫy lời khuyên tốt đó được thực hiện chúng mua một cái niêu mở nhưng không biết nên cất niêu ấy ở đâu sau hồi lâu suy nghĩ cuối cùng mèo nói anh thấy chẳng còn nơi nào cất tốt hơn là ở nhà thờ vì ở đấy không một ai dám lấy cái gì đi cả chúng đem cất niêu mở dưới gầm bàn thờ chúng ta chỉ rờ đến nó khi nào chúng ta cần đến mở Nếu mở được cất giấu cẩn thận, nhưng chẳng bao lâu, mèo ta lên cơn thèm mở. Mèo nói với chuột: "Chú chuột ạ, anh muốn nói với chú điều này. Anh có người chị họ mời đến làm cha đỡ đầu cho cháu. Chị ấy mới sinh đứa con trai. Lòng trắng đốm nâu, anh phải đến để làm lễ đỡ đầu. Hôm nay anh đi vắng, chú ở nhà trong nom nhà cửa một mình nha." Chuột đáp: "Dân dân, anh cứ đi." Nếu anh có ăn gì ngon Thì cũng nhớ lấy phần cho em nhé Nhưng tất cả những điều mèo nói Đâu có thật Mèo chẳng có chị em họ nào cả Mà cũng chẳng có ai mời đến làm bố đỡ đầu Mèo ta đến thẳng nhà thờ Rón rén tới bên niêu mở Rồi bắt đầu liếm Và liếm hết phần dán mở phủ trên Ăn no nê xong Mèo đi dạo chơi trên các mái nhà thành phố Ngắm cảnh ngắm người chán, mèo giỏi chân nằm ường ra sưởi nắng, và mỗi lần nhớ tới niêu mở, mèo lại vuốt râu chùi mép. Sẩm tối, mèo mới đi về nhà. Chuột nói: thế nào, anh đã về đấy à? chắc buổi lễ vui vẻ lắm. Mèo đáp: mọi chuyện đều vui vẻ cả. Chuột hỏi tiếp: đứa trẻ được đặt tên là gì? Mèo thẳng nhiên đáp: liếm sạch phần da. chuột reo lên liếm sạch phần da sao lại có cái tên hiếm và nghe lạ tai vậy trong họ anh có hay đặt cái tên ấy không mèo nói hỏi làm gì mà hỏi lắm thế tên ấy cũng có gì là xấu so với cái tên ăn cắp giặt của bố đỡ đầu chú ấy ít lâu sau mèo lại nổi cơn thèm bèn nói với chuột chú làm ơn giúp anh nhé nhờ chú trông nơm nhà cửa một mình lần nữa Anh lại được mời làm bố đỡ đầu lần thứ hai Đứa trẻ có dòng lông trắng quấn quanh cổ nơm kháo quá nên anh không tiện từ chối Chuột tốt bụng nhận lời Mèo lại lén mang theo bức tường thành để đến nhà thờ Và ăn ngấu nghiến luôn một lúc nửa niêu mở Nó tự thú Thật không có gì ngon lành hơn là được ăn một mình Và khoái chí với việc làm ngày hôm đó Khi mèo về tới nhà Chuột hỏi Đứa trẻ ấy được đặt tên là gì hả anh? Mèo đáp Hết nhẵn một nửa Hết nhẵn một nửa Anh nói nghe lạ thật Em chưa bao giờ nghe thấy cái tên ấy Em cuộp với anh là cái tên ấy không có trên đời đâu Chẳng bao lâu Ăn dụng quen mồm Mèo lại nhớ tới món mỡ béo đó Mèo nói với chuột Này anh lại phải đứng ra làm bố đỡ đầu lần nữa Đứa trẻ toàn thân đen tuyền Chỉ có lông chân là trắng Không có một sợi lông trắng nào trên người Thật bao nhiêu năm Mới lại có một lần sinh con như thế Chú ở nhà Anh đi nha Chuột đáp Liếm sạch phần da Hết nhẵn một nửa Toàn là những tên nghe kỳ khôi làm sao Những cái tên ấy Cứ làm em suy nghĩ Giới giận mãi đấy Mèo nói Chú cứ ru rú ở xóa nhà Với chiếc giấy lông xám xì Và chiếc đuôi giày ngoằng Nên cứ nghĩ lẩn thẩn chú không chịu ra ngoài một chút Và ban ngày cho biết chuyện đời trong khi mèo vắng nhà chuột dọn dẹp nhà cửa lại cho ngăn nắp còn mèo vốn háo ăn chén sạch nhẵn niu mở nó nghĩ bụng chỉ khi nào hết nhẵn thì mới yên tâm mãi tới khuya bụng no căng tròn mèo mới về đến nhà chuột liền hỏi ngay tên đứa trẻ được rửa tội là gì mèo đáp chắc cái tên ấy chẳng làm vừa lòng chú Tên nó là Hết Sạch Chuột kêu Hết Sạch Thật là một cái tên đáng nghi lắm Em chưa từng nghe nói tên ấy bao giờ Hết Sạch Thế nghĩa là gì nhỉ? Chẳng nói chẳng rằng Mèo nằm cuộn tròn người lại Và đánh một giấc Từ đó trở đi Chẳng thấy ai tới mời mèo làm bố đỡ đầu nữa Rồi mùa đông đến Lúc đi ra ngoài không kiếm được gì ăn Chuột mới nghĩ đến kho thức ăn dự trữ Và nói với mèo anh mèo ơi ta đến chỗ để niêu mở đi cái niêu mở mà ta để dành hồi nọ ấy chắc giờ ngon miệng lắm đấy mèo đáp được quá đi chứ hẳn là chú thấy niêu mở ngon lắm ngon như thò dài lưỡi ra ngoài cửa sổ mà liếm không khí cả hai cùng đi khi tới nơi cái niêu hãy còn nguyên chỗ cũ nhưng chỉ là niêu không chuột nói thì ra là thế bây giờ tôi mới hiểu chuyện gì đã xảy ra hôm nay mới biết anh quả thật là người bạn tốt của tôi anh ăn cho kỳ hết anh là bố đỡ đầu như thế đấy trước tiên liếm sạch phần da rồi sao hết nhẵn một nửa rồi mèo hét lớn mày có câm họng lại không chỉ cần mày nói thêm một tiếng nữa là tao ăn thịt mày không còn lấy miếng da bây giờ tội nghiệp con chuột không kìm được tiếng cuối cùng hết sạch tiếng ấy vừa buông ra khỏi miệng chuột thì mèo đã nhảy tới vồ ngay lấy chuột và nuốt chửng